Nhưng cái cơ thể chết tiệt này lại phản chủ. Từng vị trí mà anh chạm qua đều có phản ứng một cách mãnh liệt. Hạ mi chính là vì điều đấy mà cảm thấy xấu hổ. Cô đưa bàn tay với chút sức lực yếu ớt để cản anh lại. Tuấn, anh không thấy mình vô sỉ sao? Biết tôi không thể phản kháng, nên tự cho mình cái quyền áp đảo người khác. Ít ra đối với hiện tại, em không dùng thái độ gắt gao cự tuyệt như trong giấc mơ vừa rồi. Tôi đã thấy mình không hề vô sỉ. Nhưng anh đã từng hỏi qua tôi muốn hay không chưa? Độc đoán và tự quyết, không tôn trọng tôi mà còn nói không hề vô sỉ sao. Bị cô chất vấn, Tuấn mới dừng lại mà nhìn đến cô khẽ nhíu mày. Tôi không tôn trọng em. Trừ lần giao dịch đó thì giữa tôi và anh là mối quan hệ gì mà có thể có những hành động quá giới hạn như vậy? Sau câu hỏi ấy, Tuấn thản nhiên đáp. Tôi đã nói tôi có thể cưới em. Anh lại dễ dàng tùy tiện cưới một người như vậy sao? Em không tin Vậy tôi sẽ điện cho mẹ ngày mai đến nhà hỏi chuyện Mặc dù lúc này chưa hợp lý lắm Nói rồi Tuấn cũng liền ngồi dậy Với lấy chiếc điện thoại mở lên Mà Hạ Mi sửng sốt khi thấy anh định làm thật Mẹ Còn không kịp để Tuấn nói hết Cô đã liền ngồi dậy giật lại chiếc điện thoại của anh rồi tắt đi Anh điên sao? Tuấn lúc này kéo cô ngồi vào lòng mình Ánh mắt trở nên kiên định mà nói. Tôi nghĩ đó là mối quan hệ phù hợp nhất để trả lời câu hỏi của em. Chỉ là tại thời điểm bây giờ không phù hợp để thực hiện nó. Tôi cho em một lời hứa. Đến một ngày thích hợp sẽ đường Hoàng cưới em về. Hoàng Thiên Tuấn tôi nói được làm được. Đối với người quan trọng của đời mình, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hạ Mi có một chút chấn động nhìn lên anh. Cái gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng từ lần đầu chạm qua, một ánh nhìn thôi cũng đã khiến cô ghi nhớ. Lần thứ hai đụng mặt cô nghiễm nhiên để vào lòng, rồi cứ thế về sau mỗi lần gặp anh là một lần khắc vào tâm tư ba chữ Hoàng Thiên Tuấn. Anh thấy cô không nói gì lại nói, vẫn không tin sao. Hạ mi lúc này mới lên tiếng, không phải, tôi chỉ đang nghĩ tại sao lại là tôi. Ngày tôi gặp em ở dưới cơn mưa đấy Lòng cũng hóa thành cơn bão Lần sau gặp lại ắt đã lựa chọn Bọn họ cùng nhớ lại khoảnh khắc ban trước Chẳng ai nghĩ rằng cả hai Sẽ bị trói buộc đi đến hôm nay Nhưng nếu duyên đã định Phận đã quyết Thì trăm vạn người với ngàn dặm lối Cũng quy về một mối Có những người vốn đã được chọn sẵn Bọn họ cùng với nhau Mới là hoàn thiện một cá thể Trong không gian tĩnh lặng Cả hai như hòa vào một nỗi tâm tình Hơi thở phải lên đối phương Một luồng nhiệt độ tăng cao Cơ thể như hai cực âm xương hút lại Gương mặt từng chút áp sát Hai đường sống mũi len qua nhau Môi chạm môi hô hấp bắt đầu chuyển sang đối phương Tuấn lúc này chậm rãi Mút lên môi cô Thái độ nâng niu và cương chiều Đêm đấy trong căn phòng Là một cảnh xuân kích động bỏng mắt Hỗn tạp âm thanh trong nhiều giờ đồng hồ Cứ hòa vào nhau không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau, Hạ Mi với một gương mặt có phần thiếu sắc tỉnh dậy rất sớm. Cô không có thời gian để ý đến người nằm bên cạnh mà vội vàng ngồi dậy bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình mà chạy thẳng vào nhà tắm. Sở soạn một lúc sau trở ra ngoài, đã thấy Tuấn đứng ở đấy chỉ khoác một chiếc áo tràng tắm nhìn cô. Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ đi học. Hạ Mi nghe vậy cũng vội trả lời. em còn phải về thay đồ lấy sách vở nữa nói rồi cô cũng liền bước đi ra ngoài nhưng lúc ngang qua tuấn thì liền bị anh đưa tay giữ lại hạ mi thấy vậy liền nhìn sang anh làm gì thế tuấn không trả lời cô lại dùng sức kéo cô đi về phía phòng thay đồ để cửa bước vào hạ mi mới đầu còn khó hiểu sau đấy nhìn thấy mọi thứ ở bên trong mà trở nên kinh ngạc phòng thay đồ được chia làm hai dãy tủ Một bên là đồ nam, bên còn lại là đồ nữ. Ở giữa được đặt những kệ trang trí, mà trên đấy là giày dép, túi sách, cùng nhiều phụ kiện của nam và nữ. Tuấn lúc này lên tiếng. Đồ của em ở bên này. Hạ mi nghe vậy tròn mắt. Của em, anh, anh từ lúc nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Em chỉ việc dọn về ở thôi. Sách vở cũng đã được đem qua. Hạ Mi không tin vào mắt mình. Cô đi lại phía tủ đồ chạm vào chúng, tất cả vẫn còn nguyên tem mát, lại chuẩn đúng sai của cô. Hạ mi nuốt ực một cái rồi quay lại nhìn anh. Có cần phải khoa trương thế không? Nếu em vẫn còn thời gian ở đấy để kinh ngạc, thì tôi nghĩ sẽ muộn học thật đấy. Nghe vậy, cô cũng đành chọn đại lấy một bộ, gọi là tầm thường nhất trong số đấy mặc vào. Tuấn sau đó cũng tắm rửa rồi triển chu trong bộ vest tây quay ra. Anh thấy cô chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean cùng áo sơ mi cách điệu, liền đi lại lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng mặc lên cho cô. Thời tiết thay đổi, gió mùa đến rồi, phải giữ ấm một chút. Sau đó anh cũng cầm tay cô kéo đi ra ngoài, mà hạ mi từ phía sau nhìn lên người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp mà bất giác mỉm cười. Tuấn đưa cô đến trường, chiếc xe dừng lại cũng gây tâm điểm chú ý với những sinh viên ở đây. khi đó, Linh cũng vừa bước qua cổng, thấy vậy cũng quay người đi lại. Hạ Mi lúc này mở cửa ra định bước xuống, thì Tuấn bỗng lên tiếng, "Khoan đã." Cô nghe vậy cũng quay sang nhìn anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất chợt Tuấn vươn người sang đặt môi lên môi cô một nụ hôn chạm nhẹ, rồi khẽ cười, "Chiều nay tôi có việc, thế nên chiều tôi sẽ đón em." Mọi người chứng kiến cảnh này lại ồ lên. mà Linh có phần sốc nặng, không khép được khẩu hình của mình. Trời ơi, tôi đang thấy cái quái gì thế này? Hạ mi có chút đỏ mặt, vội bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Cô quay người định đi vào trong, thì liền nhận ra mình đang là tâm điểm của cái nhìn mà cúi mặt xuống. Cái linh lúc này đi đến khoác tay cô, rồi thản nhiên nói, Chị dâu của tôi ơi, tháng ngày sau của chị sẽ cực rồi. Hạ mi không hiểu ý của Linh mà nhìn sang, sau đó Linh chỉ khẽ cười rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong lúc này ở trên tầng 2 của dãy nhà bên trái đám nữ sinh đứng ở bên hành lang nhìn xuống một người lên tiếng hai con này đi bên nhau đúng là một cặp trời sinh nhìn là thấy ghét rồi chúng mày đã làm theo lời tao dặn chưa làm rồi không có gì sai sót đâu nhưng tao thấy hay là vẫn cứ nè né, né cô Linh ra nhà nó cũng cơ cấu lắm sợ đách gì một con ta phải dàn mặt cho nó biết điều đừng oai oách con còn lại chỉ là tao thấy ghét cái vẻ mặt của nó thôi hoa khôi đếch gì tướng nó làm gái là hợp rồi đi thôi nói xong câu đó ả ta cũng quay đi đám bạn của ả nét mặt có phần căng thẳng rồi cũng theo sau buổi trưa giờ tan trường cây vân khoác tay cô kéo đi rồi nói "ê, tao nghe chuyện lúc sáng rồi đó tình yêu xanh mượt quá ha Hạ Mi nghe vậy có chút đỏ mặt mà cười gượng. Nói thật, tao cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Thật sự là có hơi bất ngờ. Bất ngờ gì nữa, anh ta đẹp trai lại nhiều tiền. Bên ngoài trông vẻ lạnh lùng, nhưng chắc bên trong ấm và to lắm phải không? Mày đang nói cái quái gì thế? Không phải sao? Mày với anh ta đã xảy ra chuyện đó rồi mà. Kể tao nghe xem, cảm giác thế nào? Lời vừa dứt thì cái linh bỗng chạy lại. chuyện đó là chuyện gì thế kể em nghe luôn đi hạ mi nghe vậy có chút ái ngại gắt nhẹ nó nói linh tinh đấy đừng nghe nói rồi cô bước vội về phía trước để tránh bị hai người họ trêu đùa mà vân với linh thấy vậy cũng liền đuổi theo kể đi xem nào không kể có gì đâu mà kể thôi đừng có nói dối bạn họ cứ tán gẫu đôi co nhau đi ra ngoài cổng trường bỗng lúc này trước mặt xuất hiện một đám thanh niên lạ mặt Tóc xanh tóc đỏ đứng chắn đường. Thấy vậy Linh lên tiếng. Đường của mấy người đấy à? Đứng gọn lại cho người khác đi nữa chứ. Lúc này một tên trong đó bước lên. Mấy đứa mày đi theo chúng ta. Mắc mớ gì chúng tôi phải đi theo. Nghe vậy tên đấy hất mặt với đám người của hắn. Sau đó cả đám bước lên. Túm lấy cả ba người họ kéo đi. Này làm gì thế? Buông tao ra. Tại một con hẻm nhỏ bên hông trường ZL Đám thanh niên đó quay lại Quanh ba nữ sinh Một thằng ghé vào tay tên tóc vàng nói nhỏ Anh Mấy con này nhìn ngon phết Hay là chúng ta đưa bọn nó đến chỗ khác Dễ hoạt động hơn đi Ngay vậy hắn lại trợn mắt nhìn sang Giao dịch chỉ nói là Cho chúng nó một bài học cảnh cáo thôi Mày đừng có quen thói Không xong đâu Tao nghe nói trong đấy có một đứa con nhà cơ cấu đấy Liệu mà làm Lúc này Linh là người bước lên trước nói Này, một đám con trai các người lại đi bắt nạt ba đứa con gái Sao không nghĩ xem có hèn quá không? Nghe vậy tên tóc vàng mới bước đến khẽ cười khẩy một cái Bọn này làm vì tiền mà đã vì tiền thì không có gì gọi là hèn Tiền, vậy nói đi Mấy người cần bao nhiêu tôi có thể trả Tao nghe nói ở trong mấy đứa có một đứa con nhà rất giàu Xem ra là mày rồi tôi khuyên anh nên khôn khéo mà đưa mức giá chứ đừng dại dột đụng tay chân anh tôi sẽ không để yên đâu nghe cái câu cảnh cáo đấy khiến lòng tự trọng của hắn lại trỗi dậy hắn đưa tay túm lấy cổ áo linh giật lại anh mày là thằng nào tao không cần biết nhưng hôm nay tao được thuê đến để cho ba đứa mày một bài học đấy hạ mi lúc này thấy vậy liền vội đi tới cố giật tay hắn ra này bỏ cô ấy ra sức dài vai rộng không đi làm việc có ích, mà lại dở mấy cái thói côn đồ với con gái như vậy, không thấy nhục sao. Hắn nghe thế, liền hất linh ngã xuống, sau đấy thẳng tay tát xuống mặt cô một cái, mà gần giọng Còn nhãi danh, mày không phải là mẹ tao mà dạy đời tao. Bị tát một cái vào mặt khiến cô cũng sửng sốt. Cây vân khi ấy liền chạy đến đẩy mạnh hắn ra rồi hét lớn lên. Tao nói cho mấy đứa mày biết, chú tao là công an phường đây. Tao chỉ cần gọi là chú ấy sẽ đến luôn, gô cổ hết chúng mày lại đấy. Vừa nói Vân vừa lấy điện thoại ra bấm bấm. Thấy vậy mấy tên kia cũng chùn bước. Sau đó tên tóc vàng cũng lê tiếng. Dù sao hôm nay cũng chỉ cần cảnh cáo. Lần sau nhớ sống biết điều. Đừng để người ta ghét quá mà phải thuê người đến giàn mặt. Nói rồi hắn quay người lại nói với đám em của mình. Đi thôi. Sau đấy bọn chúng cũng liền rời đi. Vân lại quay sang cô hỏi Hạ mi cô có sao không? Cô khẽ lắc đầu một cái nhưng thực ra bên má vẫn còn cảm nhận được cơn bỏng rát sau cú tát vừa rồi. Cô đi lại đỡ Linh dậy. Không sao chứ? Linh lúc này nhăn mặt vẻ khó chịu. Cô ấy cầm cổ tay trái của mình sau đó khẽ vặn nhẹ nhưng liền cảm nhận được một cơn đau nên khẽ kêu lên À! Ah, Hạ Mi thấy thế liền nói Chắc bị chạm cổ tay rồi Ở gần đây có một phòng khám Chúng ta qua đó đi Ngay thế Linh cũng chỉ đành gật đầu Sau đó cả mấy người Cũng đỡ lấy nhau rời đi Khi đấy, tại đàn tè Mình bước vào phòng vội vã Đi lại phía bàn làm việc mà nói Giám đốc Chiều hướng hiện tại đang rất tốt Nhiều bài báo đã đăng tải hình ảnh của anh và cô ấy lên Với những tiêu đề khá là xoa dịu Mối quan hệ của anh và cô ấy thân thiết như vậy Át hẳn họ sẽ nghĩ không có chuyện Anh dồn ép nhân viên Nhất đó là ba của cô ấy Tuấn nghe vậy mới nhìn sang Sự thật thì tôi cũng đâu có dồn ép họ À vâng Tôi đang nói đến những tin đồn tiêu cực gần đây thôi Giám đốc Tiếp theo anh định thế nào Nếu lỡ như cô ấy nghĩ mọi chuyện là thật E là sau này muốn chấm dứt sẽ rất khó Anh nhìn Minh khẽ nhíu mày một cái Tôi có nói chuyện này không phải là thật sao? Mình nghe vậy có ngây người một chút. Ờ vậy giám đốc và cô ấy... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng hạ mi để đập dư luận cả. Việc tôi cần làm vẫn là phải chịu trách nhiệm. Thứ nhất, cậu tính toán bồi thường thiệt hại cho thỏa đáng cho người thân của họ. Toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ tôi sẽ trả. Đồng ý chu cấp cho con của hai người đó đến năm 18 tuổi nếu có. Chỉ cần là người thân của họ, Có kiến thức chuyên môn Nếu muốn vào Dante thì không cần qua phỏng vấn Chính thức vào việc Còn về các nhà đầu tư đã rút vốn Không phải giữ Dante chỉ mới gặp một chút chuyện Họ đã quay đầu Tôi không cần hợp tác với những người như vậy Toàn bộ số vốn bị âm Tôi sẽ tự bỏ tiền tối của mình Mình nghe vậy có phần dài chừng Giám đốc Như vậy có phải là hơi nhiều quá không Bởi vì thực ra lỗi hoàn toàn không nằm ở anh Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi. Lúc đấy chuông điện thoại của Tuấn vang lên. Anh nhìn cái tên hiện trên đó liền bắt máy. Không biết đầu bên kia đã nói gì. Chỉ thấy sắc mặt Tuấn biến đổi. Anh đứng bật dậy. Sau đó cũng đi vội ra ngoài. Tại một phòng khám đa khoa trên phố chính. Cây linh vừa được bác sĩ băng bó cổ tay. Xong lại được hạ mi đỡ ra ngoài. Vị bác sĩ theo sau lên tiếng. Thời gian này hạn chế cử động nhé. Vâng. Lời vừa dứt, một con xe đắt tiền dừng ngay trước cửa phòng khám. Mở cửa bước xuống. thiên Tuấn trong cái dáng vẻ gấp gáp đi lại nhìn xuống tay Linh. Bị sao? Hạ mi lúc này lên tiếng thay. Bác sĩ nói bị gãy xương thuyền cổ tay đã băng bó lại rồi. Ngày vậy, Tuấn mới nhìn sang cô. Ánh mắt anh liền khẽ nheo lại khi thấy một bên má cô vẫn còn đỏ rộp. in mờ những ngón tay mà vội kéo cô lại. Mặt em bị sao? Hạ mi nghe vậy, liền đưa tay lên ôm một bên má của mình rồi lắc đầu. À, không sao đâu. Linh lúc này lại lên tiếng. Anh, chị dâu bị tát đấy. Không hiểu sao hôm nay ở đâu xuất hiện một đám tóc xanh đỏ vàng. Đến trường kéo bọn em đi. Nói là dạy cho một bài học. Tay em bị như thế này cũng là do bọn nó cả. Một đám tóc xanh đỏ vàng. Linh gật đầu một cái Vân nãy giờ không nói gì Cũng đi lại lấy điện thoại mở lên rồi đưa ra Lúc đó em có chụp được ảnh bọn nó Cũng không hiểu sao chúng nó lại kiếm chuyện Vì bọn em cũng đâu có thủ oán với ai Tuấn nhìn chằm chằm vào bức ảnh Sau đó lấy điện thoại lưu lại rồi nói Tôi đưa mọi người về trước Linh nghe vậy lại nói Anh có báo công an không Nó làm em như thế này Chẳng khác gì bị cụt tay mất hai tháng không cần phải báo công an, anh sẽ tự giải quyết. Sau câu đấy, bọn họ đi vào xe ngồi, Tuấn đưa từng người trở về, cho đến khi chỉ còn cô và anh ở trong xe, Hạ Mì mới lên tiếng. Tuấn, đưa em đến bệnh viện đi. Anh nghe vậy cũng nói. Em em đã có người chăm sóc rồi, em nên về nghỉ ngơi đi. Em có sao đâu mà phải nghỉ ngơi, cứ cho em qua đó. Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn bỗng nhiên đạp mạnh chân phanh, khiến cả người cô đổ về phía trước. Hạ Mi quay sang anh gắt nhẹ: Sao tự nhiên lại dừng xe gấp vậy? Lời vừa nói xong, cô cũng liền cảm nhận được hơi lạnh đang thổi đến phía mình. Thế nào là có sao đâu? bị đánh đến mức xưng đỏ cả một bên mặt như vậy, mà em bảo có sao đâu? Hạ Mi nghe vậy lại đưa tay lên ôm bên má của mình. Dù sao cũng không nghiêm trọng bằng Linh. Với tôi như vậy là nghiêm trọng Nếu để tôi bắt được hắn Nhất định sẽ bẻ gãy các khớp tay của hắn Hạ mi nhận ra được Cái luồng khí như muốn giết người thật của anh Làm cô không dám ho hè Lúc này Tuấn lại đưa tay ra Điện thoại của em đâu Cô nghe thấy Cũng không dám hỏi nhiều Lại răm rắp lấy ra đưa cho anh Tuấn cầm lấy nó Sau đấy cũng mở cốp đồ nhỏ trên xe ra Lấy một chiếc điện thoại mới cứng ra Anh không nói không rằng, tự tay tháo sim ở máy cô lắp sang máy mới. thao tác một hồi, rồi đưa cái điện thoại hệ mới nhất cho cô. Tôi đã gài số của tôi và cuộc gọi khẩn cấp. Lần sau gặp chuyện gì thì em cứ ấn một là được. Hạ mi nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại nhìn đến chiếc anh vừa đưa. Cái này, Tuấn thấy vậy liền đặt nó vào tay cô, là của em. Nói rồi anh cũng quay về vị trí ghế lái. Được rồi, nếu em muốn qua chỗ em trai, thì tôi sẽ đưa em đi. Giờ tôi cũng có chuyện cần giải quyết. Sau câu đấy, Tuấn nhấn ga rồi chạy đi thẳng đến bệnh viện. Đưa cô đến đó. Anh dặn dò rồi còn đặt cơm cho người đem vào. Sau đấy mới rời đi. Anh lái xe chạy thẳng đến một căn biệt thự khá lớn, nằm ở khu đô thị mới. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng. Bên trong đã có người chạy ra mở cửa để xe anh chạy thẳng vào trong sân. Thiền Tuấn vừa bước xuống. Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen đi lại cúi đầu. Anh Tuấn, lâu lắm mới thấy anh đến. Tuấn nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Anh Đại có nhà không? Dạ có, anh ấy đang ở sau vườn. Có cần em chạy đi báo? Không cần, tôi sẽ lại đấy. Nói xong câu đó, Tuấn cũng đi thẳng vào bên trong. Rồi vòng ra phía sau vườn. Lúc này bắt gặp một người đàn ông tướng tá cao to. Đang chăm chút mấy chú chim của mình. Tuấn lại lên tiếng. Anh đại nay vẫn nhàn rỗi như vậy. Xem ra là sắp quy đạo rồi. Ngay thế người đàn ông đó liền quay lại. Trông lão ta cũng phải bảy mươi. Nhưng phong cách ăn mặc lại vô cùng trẻ trung. Thần thái có đôi nét dữ tợn. Vừa nhìn thấy Tuấn liền cười mừng mà đi lại. Tuấn, lâu quá mới thấy chú ghé qua đây. Lão ta khoác tay lên vai anh, điệu bộ niềm nở vô cùng. Đi, lên nhà uống nước. Bọn họ sau đấy trở lên phòng khách. Nội thất ở đây khiến ai bước vào cũng choáng ngợp bởi độ độc đáo và giá trị của nó. Lão đại tự tay rót một chén trà đẩy sang anh rồi nói. Hôm nay sao rảnh rỗi qua đây với ông già này vậy? Tuấn nghe thế khẽ cười. Thực ra em qua đây, Là có chuyện muốn nhờ anh giúp Chuyện gì thế Em muốn anh tìm giúp em mấy người Nghe vậy lão ta khẽ nhíu mày Tìm người Tuấn lúc này lấy điện thoại ra Mở ảnh lên Rồi đưa cho lão đại xem Em muốn tìm những đứa này Không cần làm gì Chỉ cần bắt gọn chúng là được Giá bao nhiêu không thành vấn đề Cái thằng này Ở đây còn nói chuyện giá cả Anh đã nói rồi Lúc nào mày cần thì tất cả em út của anh mày đều có quyền sử dụng. Mày nói chuyện giá cả là anh giận đấy. Tuấn nghe vậy khẽ cười. Chỉ là một chút động lực để cho anh em nỗ lực tìm kiếm thôi. Không có chúng nó dám không nỗ lực sao? Được rồi, gửi ảnh đây. Anh sẽ bảo chúng nó chia nhau ra tìm. Khi tóm được cả sẽ giao cho mày được chưa? Quân của anh mày muốn điều bao nhiêu thì điều. Anh đã nói vậy thì em cũng cảm ơn. Lão đại đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Chỗ anh em không nói chuyện ơn huệ, xong chuyện đến nhậu vang một bữa. Tuấn nghe thế khẽ gật đầu, chắc chắn rồi. Ngày tối hôm đấy, vẫn là con xe đắt tiền bóng loáng dừng lại trước một khu bảo hoang. Gương mặt anh lạnh tanh, cả người toát ra một luồng khí từ bắc cực. Bước xuống khỏi xe, đôi giày da bóng loáng đặt xuống đất, đi thẳng vào bên trong một kho hàng bảo hoang. Một đám thanh niên có vẻ ngoài bạm trợn Nhưng thần khí thì có chút hoảng loạn Đứng giữa một gian phòng lớn Lúc này một người đi lại phía anh Anh Tuấn Đây là đám người mà anh cần tìm Không thiếu tên nào Thằng tóc vàng cao nhất kia Là tên cầm đầu nhóm này Tuấn nghe vậy rời tầm nhìn đến tên đó Sau đấy anh không nói gì Mà trực tiếp tiến lại phía hắn ta Mấy tên đấy bị một đám người lạ mặt bắt đưa đến đây Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì Nên lúc này có chút đề phòng mà lùi lại Tuấn cũng không cần phải câu giờ Bước đến gần tên tóc vàng đấy Dùng chân đạp thẳng vào ngực hắn Khiến hắn ngã văng ra đất Bài tên đàn em của hắn vội đỡ lấy Anh Hắn sau đó chừng mắt nhìn lên Mẹ kiếp Chúng mày là bên đội nào Cả đám chúng nó đứng lên thủ thế sẵn để phản đòn. Mà người bên phía Tuấn cũng bước đến. Nhưng lúc này, anh đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Sau đó nhìn đến hắn mà lạnh giọng nói. Tao muốn biết, đứa nào trong chúng mày đã đụng vào cô ấy và em gái tao. Ngay vậy cả đám nhìn nhau ngây người một hồi. Sau đấy hắn mới cười khẩy một cái. Mày đang nói đến mấy con ở trường ZL sao? Tao còn tưởng chúng mày ở đội đứa nào. Hóa ra mấy con rẻ tiền đấy. Lại chạy về cầu cứu người thân à? Tuấn nghe thế khẽ nhíu mày một cái Ánh mắt như một lưỡi dao ánh lên tia sắc lạnh rợn người Anh cởi chiếc áo vest của mình Đưa cho một người đứng ở đằng sau Rồi cởi cúc tay áo Địa bộ nhàn nhã sắn nó lên mà nói Tao vốn không định làm bẩn tay mình Nhưng thật sự muốn bẻ gãy răng mày quá Lời vừa dứt Tuấn đưa tay lên nới lỏng chiếc caravan Rồi tiến tới vung một nắm đấm vào mặt hắn Một tên em của hắn thấy vậy Cũng lao lên Nhưng ngay sau đó Liền ăn ngay một cú sút cao Thẳng vào mặt mà ngã văng ra xa Tuấn lúc này đưa đôi mắt lạnh tanh Quét một lượt chúng nó mà nói Chúng mày muốn lần lượt lên Hay là lên cả Kiểu nào ta cũng chấp Vừa nghe thế một tên khác cũng liền lao đến vung một nắm đấm Nhưng ngay sau đó Tuấn đã chụp được tay hắn Anh dùng sức kéo về phía mình Một đòn lên gối thúc mạnh vào bụng khiến tên đấy đau đớn và khuỵu xuống. Lúc này cả đám chúng nó có chút kiêng rẻ rồi cũng nháy nhau lao cả lên. Cuối cùng lần lượt từng tên lại bị đánh ngã văng nằm ngổn ngang trên đất. Khi đấy, một tên lén lút ở phía sau vớ được viên gạch chạy đến. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì liền bị người của Tuấn túm lại đoạt lấy viên gạch đập vào đầu hắn. Thanh niên nên chơi đẹp vào. Sau cùng cũng không mất quá nhiều thời gian để anh hạ gục đám su cô này. Khi đấy tên cầm đầu nghĩ rằng anh đã thấm mệt, nên mới bắt đầu lao đến vùng tay. Tuấn thấy vậy khẽ cười nhếch một đường cong tuyệt đẹp, sau đó nghiêng mặt sang một bên tránh cú đấm của hắn. thân thủ linh hoạt trong trước mắt đã xoay người ra phía sau lưng hắn, khiến tên đấy mất vài giây ngơ ngác tìm kiếm. Khi hắn vừa quay lại, liền ăn ngay một cú đấm thẳng giữa mặt. máu mũi chảy ra cả người lảo đảo lùi lại phía sau tuấn lúc này cũng vung chân lên tình sút thẳng vào mặt đối phương nhưng hắn vẫn còn khá nhạy bén liền dùng cánh tay kẹp chặt vào hông nhưng chỉ hai giây sau đó tuấn liền bật người lên dùng chân còn lại sút thẳng vào cổ hắn cả người anh xoay vòng mà chống tay xuống tiếp đất đối phương bị đánh ngã văng ra tuấn lúc này đứng lên phủi tay mình rồi đi lại phía hắn tên đấy gương mặt nhăn nhó nằm lăn qua lăn lại vì đau đôi mắt quan sát hắn một lượt rồi lại dừng ở tầm nhìn ở cánh tay của hắn tuấn từng bước rất thản nhiên đi đến sau đấy đế dày dẫm thẳng lên bàn tay của đối phương còn dùng lực nhấn mạnh xuống khiến hắn là oai oái đau đau anh tha cho em đi bọn em cũng chỉ là có người mướn thôi nghe vậy tuấn mới nhìn sang hắn người mướn là ai Là một con nhỏ cũng học cùng trường, tên Mai. Là nó thuê chung em với mục đích chỉ giàn mặt thôi. Bọn em cũng không làm gì quá mà. Tuấn nghe thế sắc mặt đanh lại. Dùng thêm sức dẫm mạnh lên tay hắn, khiến hắn kêu lớn lên. Anh lại nói, người mà tao một phân cũng không nỡ nặng tay. Mà mày lại cả gan đánh, còn dám nói là không quá. Anh, em sai rồi, anh tha cho em đi. Em cũng đã khai ra đứa thuê rồi, anh xem như bỏ qua. Vì bọn em cũng chỉ nhận tiền mà làm thôi. Lần sau làm gì thì nên tìm hiểu xem người mày đụng đến là ai. Dạ dạ, em biết rồi. Anh tha cho em đi, đau quá. Tuấn nghe vậy khẽ nhếch mép một cái. Sau đó lấy chân già mà ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nói. Tiếc cho mày là trước khi đến đây tao đã hứa với cô ấy là phải bẻ gãy hết khớp tay của mày rồi. Tao không muốn cô ấy thất vọng. Nói rồi anh liền cầm cánh tay hắn lên vặn ngược một cái rồi giật mạnh lại những âm thanh của vang lên kèm theo tiếng hét của hắn Tuấn sau đó đứng dậy quay người mà rời đi chỉ là không ngờ hắn vẫn không phục mà gượng đứng dậy liền rút một con dao bấm giấu trong túi quần ra rồi lao thẳng về phía anh anh Tuấn cẩn thận đám người của Tuấn chạy đến mà anh theo phản xạ cũng quay người lại Khi đấy, người của Tuấn chạy đến đạp thẳng vào đối phương, khiến hắn ngã văng ra xa rồi nhìn sang anh. Anh Tuấn, anh không sao chứ? Ánh mắt rơi xuống phần bụng, bàn tay anh nắm lấy lưỡi dao đã nhuộm máu. Sắc mặt Tuấn có phần tái đi, hàng lông mày nhíu lại. Tuấn thở mạnh một tiếng rồi quăng nó xuống đất mà nói. Xem ra hắn không thích dùng một tay, vậy thì xử lý nốt để hắn đỡ phải dùng. Nói xong câu đấy, Tuấn cũng quay người trở ra ngoài. Ở phía sau bắt đầu vang lên tiếng lá hét của tên kia, rủng rợn và khiếp sợ. Tuấn ngồi vào trong xe, máu đã loang đỏ thẫm phần bụng áo. Anh đưa tay bịt chặt vết thương, nét mặt có phần gắng gượng rồi khởi động lái xe đi. Hướng xe lúc này không phải tới bệnh viện, mà chạy thẳng về nhà. Chiếc xe dừng lại ở trong sân, Tuấn mở cửa bước xuống, đôi chân có phần loạn choạng. Đi vào trong nhà, đi lại phía chiếc ghế sofa mà ngồi phịch xuống thở mạnh một tiếng. Tuấn nhìn xuống phần bụng mình, máu vẫn đang chảy ra. Anh dựa lưng vào thành ghế, khẽ ngửa cổ lên trần nhà mà nhắm mắt lại. Bàn tay đưa lên cởi từng cúc áo ra, những đường cơ tuyệt đẹp dần dần được lộ rõ. Bên phần bụng trái, một vết đâm đang hở ra. Theo mỗi hơi thở nặng nhọc, nó lại càng há miệng, khiến gương mặt anh cau lại. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Tuấn lấy điện thoại ra định bấm số gọi cho ai đấy Thì lúc này một giọng nói vang lên Tuấn Anh nghe vậy mới nhìn về hướng đấy Hạ mi lúc này từ trên tầng đi xuống Nhìn thấy anh cả người đầy máu liền vội vàng chạy lại Anh bị sao thế? Tuấn nghe vậy lại gắng gượng hỏi Em về lúc nào? Cô không để ý đến lời anh nói Ngồi xuống bên cạnh anh Tay chân có phần luống cuống nhìn đến vết thương của anh. Nhờ máu thế này, sao anh không đến bệnh viện? Để em đưa anh đi. Nói rồi cô cũng cầm tay anh định đỡ anh đứng dậy. Nhưng Tuấn lúc này lại kéo cô lại. Không cần đến bệnh viện, vết thương không sâu lắm cũng không động đến phần quan trọng. Băng lại là được rồi. Cô nghe vậy lại sửng sốt nhìn anh. Như thế này mà còn không sâu lắm sao? Vết thương này phải khâu lại mới nhanh lành. Hơn nữa làm sao anh biết không động đến phần quan trọng. Không được. Vẫn phải đến bệnh viện. Nói rồi Hạ mi định đứng lên. Thì Tuấn lại túm lấy tay cô kéo lại. Em làm được không? Cô nghe vậy lại khó hiểu. Sao? Ở trên phòng có tủ thuốc. Trong đấy có đầy đủ băng gạc và cồn bông. Em băng giúp tôi đi. Nhưng vết thương này thật sự nên đến bệnh viện. Vậy để tôi tự làm. Nói rồi Tuấn toan đứng lên. Nhưng cô thấy vậy liền giữ anh lại. Được rồi, được rồi. Anh ngồi yên đó, để em làm. Sau đó Hạ mi cũng đành đứng dậy. Cô không hiểu tại sao anh lại không chịu đi bệnh viện. Nhưng thấy Tuấn cường quyết như vậy, cô cũng không ép nữa. Hạ Mi đi lên trên phòng, đem theo một hộp cứu thương đi xuống. Ngồi bên cạnh anh mở nó ra, rồi lấy khăn lau đi những vết máu đang bám quanh. Anh sao lại bị vậy? Bị đụng vào vết thương. Tuấn có phần đau mà căng cơ mặt chịu đựng. Sao không cẩn thận thôi? Không cẩn thận gì chứ. Nhìn là biết vết thương này do dao đâm rồi. Anh đi đánh nhau sao? Em cứ nghĩ một doanh nhân như anh sẽ không xử lý mọi chuyện bằng vũ lực. Tuấn nghe vậy lại nhìn đến cô. Có những chuyện nếu chạm đến giới hạn thì buộc phải dùng đến vũ lực. Hạ mi lấy bông thấm cồn lau vết thương cho anh rồi cũng thuận miệng hỏi. Vậy sao? Vậy giới hạn của anh là gì? Là em. Chỉ hai từ đấy khiến cô sững lại mà nhìn lên anh. Hai ánh mắt họ giao nhau chút tâm tình. Hạ mi sau đó có phần lúng túng cúi xuống tiếp tục xử lý vết thương cho anh mà nói. Sao lại liên quan đến em? Hắn tát em một cái. Tôi nhất định phải bẻ gãy tay hắn. Hắn khi sẽ em một câu, tôi nhất định phải khâu miệng hắn lại. Cô nghe vậy lại nhìn lên. Đừng nói là anh đi tìm mấy tên đó nhé. Tuấn nhìn cô chỉ khẽ gật đầu một cái. Ai ngờ sau đó Hạ Mi lại nhấn tay vào vùng bị thương của anh. Còn nói cái gì mà bẻ gãy tay hắn rồi khâu miệng hắn, không nhìn xem mình thành ra cái gì rồi đây. Tuấn bị cô tác động mạnh mà cao mải kêu lên. Hạ Mi, em muốn chết sao? À, không phải nói em mới là giới hạn của anh sao? Mới đụng nhẹ một tí mà không chịu được rồi. Lời vừa dứt, Tuấn liền đưa tay kéo cô áp sát người mình. Hai gương mặt cận kề sắc khí anh bỗng nhiên lạnh người mà nói Tôi vẫn còn dư sức để dạy dỗ cái thói hư hỏng này của em đấy Nhân tiện dưỡng thương tôi cũng không muốn bước xuống giường nhiều Em thấy sao? Hạ mi nghe vậy bỗng nhiên hai má nóng bừng lên Cô vội đẩy anh ra rồi lại luống cuống lấy băng gạc quấn quanh vết thương của anh Bị như thế này rồi mà vẫn còn giỡn được à? Tuấn nhìn cái dáng vẻ ấy của cô lại khẽ cười Tôi có thể chứng minh ngay bây giờ với em là tôi không hề giỡn. Với lúc đấy Hạ mi mạnh tay siết băng lại, khiến Tuấn lại nhăn mặt. Cô sau đó nhìn lên liếc xéo một cái. Bớt nó nhảm đi, em ra ngoài mua ít thuốc kháng sinh. Nói rồi cô cũng đứng dậy. Tuấn thấy thế liền nói. Tôi đi cùng em. Hạ mi nhấn anh ngồi yên. Anh ngồi yên đi, ngay bên kia đường thôi. Dứt lời cô cũng quay người mà trở ra ngoài. Tuấn ngồi đấy nhìn theo rồi lại ngả đầu vào thành ghế bật cười một cái. Sau đó lại cau mày thở mạnh. Chết tiệt đau thật đấy. Vậy mà cô ấy còn mạnh tay như vậy. Tuấn lại nhìn xuống vết thương của mình. Quần áo vấy máu. Cả người thoảng mùi tanh nồng. Anh sau đó lại gượng đứng dậy đi lên phòng. Cái mùi bẩn thỉu này quả thực anh không chịu được. Hạ mi sau khi mua thuốc xong trở về nhà thấy Tuấn không còn ở phòng khách nữa. Lại rót một cốc nước rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng nước chảy vang lên từ nhà tắm. Cô liền đi lại để cốc nước cùng túi thuốc xuống bàn. Rồi đến trước cửa phòng tắm, lên tiếng. Đừng có để ướt vào vết thương đấy. Anh chỉ cần lau người là được rồi. Ai ngờ lời vừa dứt cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Hạ mi tròn mắt, nhìn cái người đứng trong đấy. Một thân không mảnh vải mà chết sững đến bất động. Tuấn lúc này lại bình thản nhìn cô mà nói Tôi làm không được Nước cứ vào thôi Em lại giúp tôi đi Hạ Mi khi đấy còn chưa chớp được mắt Bởi cái ánh nhìn đang sắn chặt vào Vòng ngực săn chắc của anh Dần trượt xuống sáu mũi bụng tuyệt đẹp Và rồi thêm chút nữa Cô lúc này mới dừng sốt Mà quay người lại rồi hét lên Hoàng Thiên Tuấn Anh không có dây thần kinh xấu hổ sao Sao tự nhiên lại mở cửa ra Tuấn nghe vậy vẫn thản nhiên đáp. Tôi không rõ nữa. Nếu em không an tâm về sức khỏe của tôi thì mai tôi sẽ đi gặp bác sĩ hỏi. Nhưng trước mắt em có thể giúp tôi tắm không? Bởi vì băng đã ướt cả rồi. Hạ Mi lúc này muốn tức điên lên bởi cái điệu bộ cợt nhả của anh. Tự anh làm thì tự anh chịu đi. Vậy sao? Tôi thấy vết thương hở to ra rồi. Máu vẫn không cầm được. Nghe vậy Hạ Mi liền quay người lại. Nhưng vừa nhìn thấy đến cái vật thể đó Cô liền đỏ mặt mà quay đi Anh không thể lấy cái gì đó che đi phần dưới sao Hạ mi em cũng khác người đấy Tắm mà cũng phải mặc đồ sao Cô nghe thế cau mày lại thở mạnh một cái Rồi quay người đi lại phía anh Cố gắng không nhìn đến cái thứ bằng mắt kia Vết thương ở phần bụng Máu đã thấm loang ra ướt đẫm Hạ mi có phần giận mà gắt nhẹ Anh bị thương mà Tại sao lại không biết giữ cho mình vậy? Nước vào sẽ làm vết thương lâu lành hơn. Cô vừa nói vừa đưa tay tháo băng ra. trong phút chốc cũng không còn để ý đến thứ phía dưới nữa. Mà Tuấn thấy vậy lại nhìn cô, ánh mắt mang phần dịu dàng. Không hẳn là không biết giữ, đôi khi muốn người khác giữ hộ thôi. Cô nghe thế lại nhìn lên anh lừa một cái. Có phải nhỏ đâu mà làm nũng kiểu vậy. Dù thế nào cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tuấn lại khẽ cười, sao? Đau lòng vì tôi sao? Cô nghe vậy, lại lấy khăn lau người cho anh rồi đáp lại. Anh dù sao cũng vì em mới bị như vậy, tất nhiên sẽ thấy đau lòng rồi. Thế nào thì em cũng chỉ bị một cái tát, giờ đã chẳng còn cảm giác gì rồi. Anh lại vì vậy mà để mình bị thương. Đau sẽ kéo dài đến cả tháng đấy. Lời vừa dứt, Tuấn bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô giữ lại. Hạ Mi khó hiểu lại nhìn lên anh thanh âm trầm lặng của người đàn ông ấy từ từ vang lên như vậy để tôi nhớ em đau một thì tôi sẽ đau mười lần sau vì vậy mà tuyệt đối không để em phải tổn thương nữa em có hiểu có những chuyện không đáng bị như thế nhưng vì một người trong lòng thì sống chết áp chẳng còn quan trọng cô nhìn anh sâu trong đôi mắt ấy nhận ra được chân tình của người đàn ông này không phải là một phút rung động nữa Mà đã một đời nặng lòng. Em còn nhớ lần giao dịch đó. Anh đối với em thiện cảm không hề tốt. Sao giờ lại thế này rồi? Tuấn nghe vậy cũng bình thản đáp. Tôi nghĩ cái cầu ghét của nào trời trao của ấy. Nó cũng không có sai. Hạ mì khẽ cười một cái rồi nói. Em cũng ghét anh. Tuấn sau đó bỗng kéo cô áp sát lại. Anh khẽ cúi xuống đưa bàn tay. Giữ chặt cổ gái cô. Rồi đặt lên bờ môi nhỏ ấy, một nụ hôn chậm rãi. Cử chỉ từng chút xâm chiếm lấy hô hấp của cô, mút lấy cánh đào mềm, rút cạn dư vị ngọt ngào bên trong. Hạ mi Mì giật mình, đẩy nhẹ anh ra nhìn đến vết thương. Tuấn lúc này vẫn cứng rắn áp chặt cô. Không sao, chúng ta lại tiếp tục đi. Cô ngay thế lại đẩy anh ra rồi lừa một cái. Tuấn, anh đang bị thương đấy, có thể nào đường hoàng một chút được không? Anh sau đó bình thản nói Rõ ràng vừa rồi em rất hưởng ứng mà Sao lại bảo tôi không đường hoàng Hạ mi bị nói trúng tim đen Liền đỏ mặt Em hưởng ứng Anh đừng tự luyến nữa đi Nói rồi cô cũng xoay người ra phía sau Đẩy anh đi ra ngoài Được rồi mau lại giường đi Để em băng lại vết thương Tuấn cứ mặc cô đẩy như vậy Mà ngoái đầu lại Thật sự không tiếp tục nữa sao Hạ mi đầu muốn bốc hỏa mà gằn lên Không Sao tôi thấy em nói không với vẻ không cam tâm lắm thì phải Hoàng Thiên Tuấn Anh có tin Em lấy dao xiên anh phát nữa cho đều không Đêm đấy Tuyệt nhiên anh không hề được động tay chân với cô Vì cái vết thương chết tiệt này Xem ra thời gian tới Anh phải hoàn lương một thời gian rồi Sáng hôm sau Hạ Mi tỉnh dậy Vẫn sở soạn thay đồ để đến trường Tuấn có vẻ vì vết thương nên ngủ thiếp đi mà cô cũng không muốn gọi anh dậy cô trở xuống nhà đi ra ngoài mở cổng cánh cửa vừa được đẩy ra hạ mi liền chết sững khi nhìn thấy người phụ nữ đứng ở ngay đấy bác bác bà nhìn cô bằng một vẻ nghiêm nghị mà nói tôi là mẹ của tuấn sao tôi có thể vào nhà được không cái giọng nói uy lực và khí thế sang trọng của người phụ nữ ấy quả thực khiến hạ mi khiếp vía cô gần như chết sững đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bà mà khẩu hình không khép lại được bà lan thấy vậy lại lên tiếng sao có tiện không ngay đến đấy hạ mi mới sực tỉnh mà vội vàng đáp à vâng bác vào nhà đi ạ nói rồi cô cũng liền mở rộng cửa ra bà lan thấy vậy cũng lướt qua cô mà đi thẳng vào bên trong nhà hạ mi lúc này theo sau rồi lên tiếng anh tuấn còn đang ngủ trên phòng để cháu lên gọi anh ấy. Dứt lời cô cũng định hướng lên tầng, nhưng lúc này bà Lan liền can lại. Không cần đâu, hôm nay tôi đến là muốn gặp cô. Câu nói ấy của bà khiến Hạ Mi sững lại, mà có phần căng thẳng nhìn. Bà Lan đi lại ghế ngồi xuống, phong thái điểm nhã vô cùng, ánh mắt hướng về phía cô nhìn một lượt, rồi lại bình thản cười. À, cô còn đang đi học phải không? Không phiền khi đến trễ một chút chứ. bà đã mở lời như vậy, hạ mi cũng không dám từ chối. cô nút ực xuống một cái rồi cười gượng đáp lại, dạ không sao ạ. nói rồi hạ mi cũng đi lại phía trước ghế đối diện bà mà ngồi xuống. lúc này bà lan mới hỏi, cô tên gì nhỉ? dạ cháu là hạ mi. đang học trường nào? tại học zl thưa bác. bà gật đầu một cái, lại hỏi tiếp, hai đứa là mối quan hệ gì? bắt đầu từ khi nào? hạ mi nghe vậy liền trở nên lúng túng cô cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào căn bản cũng không thể xác định rõ thời điểm nào mới là bắt đầu bởi vì giữa hai người họ còn chưa ai mở lời cho một mối quan hệ nữa chúng cháu thật ra thật ra thấy cô cứ ấp úng như vậy bà lại lên tiếng sao người cũng đã chuyển đến đây ở rồi mà vẫn không dám thừa nhận sao hạ mi vội vàng đưa tay lên xua Dạ không phải, do cháu gặp phải một chút chuyện nên bớt đắc sĩ mới đến đây ở tạm ít hôm thôi bác, cháu sẽ cố gắng thu xếp để chuyển đi sớm nhất ạ. Nghe vậy, bà lại nhìn cô chầm chằm khiến Hạ Mi căng thẳng còn không dám thở mạnh. Sau đó, bà lan lấy trong túi sách ra một thẻ nhựa rồi đặt lên bàn đẩy sang cho cô. Hạ Mi nhìn xuống nó, trong đầu cô cũng tự liên tưởng đến những mô tít thường gặp trong phim. Dùng tiền để yêu cầu cô gái rời xa con trai họ. Cô trong lòng không hiểu sao có chút đắng mà cười gượng. Sau đấy đẩy lại chiếc thẻ về phía bà. Bác không cần phải làm vậy đâu ạ. Cháu hứa sẽ thu xếp và chuyển đi sớm nhất. Sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa. Lời vừa dứt, bà Lan bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ. Khẽ cười mà đẩy lại chiếc thẻ sang phía cô. Ôi trời, cái này là Bác muốn cháu ở bên cạnh thằng Tuấn càng lâu càng tốt đấy. Hạ mi nghe vậy liền ngây người. Sao ạ? Bà Lan lúc này đứng dậy vội vàng đi ra phía cô mà ngồi xuống bên cạnh. Sau đó điệu bộ áp lại gần mà hỏi. Này thế hai đứa đã... đã... Bà Lan dáng vẻ có phần khó biểu đạt. Sau đó lại cử chỉ hai bàn tay đan vào nhau. Ngón trò cử động sen kẽ. Rồi nhìn cô cứ chớp mắt. Hạ Mi từ nãy đến giờ vẫn còn khá sửng sốt bởi thái độ thay đổi 180 độ của bà mà cứ ngây ngốc nhìn. Bà Lan thấy vậy lại thở mạnh một cái. Thế hai đứa đã ngủ với nhau chưa? Câu hỏi ấy mới quả thực khiến cô chết sững. Đôi mắt mở to. Gương mặt nóng dần lên. Bác, bác... Bà Lan chật lưỡi một cái. Ôi không phải ngại. Bác là muốn kiểm tra xem thằng Tuấn có vấn đề gì về sinh lý không? Nó có thích con gái không? Cô bị bà xoay vòng vòng tới mức Còn không biết mình đang ở thế giới gì nữa Trong lúc còn chưa biết nên trả lời như thế nào Thì lúc này một giọng nói vang lên Mẹ, mẹ không biết ngượng sao? Nghe âm thanh đó Cả cô và bà đều hướng mặt về phía cầu thang Tuấn từ trên đi xuống tiến lại phía hai người họ Bà Lan liền lên tiếng Còn không phải vì mày mãi không chịu có bạn gái sao? Muộn một tí nữa thôi là mẹ sẽ đưa mày đi kiểm tra giới tính. Đã hẹn sẵn bác sĩ rồi. Tuấn nghe vậy thở hắt một cái. Sau đó Tiến lại gần kéo bà đứng dậy. Được rồi, kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi. Giờ mẹ về trước đi. Cô ấy còn phải đi học nữa. Vừa nói Tuấn vừa túm lấy bà vai bà mà đẩy đi. Tiện tay cầm túi sách đặt vào tay bà rồi đẩy ra phía cửa. Bà Lan thấy vậy còn ngoái đầu lại. Mẹ còn chưa hỏi xong mà. Hạ Mi nếu có thời gian thì đến nhà bác chơi nhé. Cô nghe vậy chỉ biết cười gượng rồi khẽ gật đầu. Dạ. Anh kéo mẹ mình đi ra phía cổng. Áp tải bà ngồi tận vào trong xe đóng cửa lại. Rồi nói với người lái xe. Đưa mẹ tôi về nhà. Bà Lan lúc này nhìn ra. Này con bé nhìn xinh gái đấy nhưng có vẻ hơi gầy. Tẩm bổ nhiều vào chứ yếu vậy làm sao mà sinh đẻ được. Tuấn nghe thế bình thản đáp. Vừa tay con là được rồi. Cái thằng này, được rồi. Có thời gian thì đưa con bé về nhà. Còn tính chuyện gặp mặt hai bên. Mẹ, nhà cô ấy vừa mới có tăng sự lúc này chưa tiện. Bà Lan nghe vậy cũng sững lại, sắc mặt có chút hụt hẫng. Thế à, vậy phải đợi thêm một thời gian nữa sao? Con còn không vội, mẹ vội cái gì? Sao không vội? Mấy bà bằng tuổi mẹ, người ta có cháu cả rồi kìa. Mẹ còn không vội. Ai mà biết được hai đứa mày duy trì được bao lâu, khó khăn lắm mới thấy mày chịu quen một đứa con gái, không vội sao được. Tuấn nghe thế lại kiên định đáp. Tuy không phải là lúc này, nhưng nhất định con sẽ lấy cô ấy. Bà Lan có một chút sửng sốt nhìn anh, sau đó lại khẽ cười rồi gật đầu, sau đó quay mặt đi mà nói. Về thôi. Người lái xe nghe thế cũng lái đi, chiếc xe chạy quá một đoạn. Tuấn mới quay người đi vào trong nhà Hạ Mi lúc này cũng đi lại phía anh Vẫn còn một chút căng thẳng Tuấn Anh ngày vậy lại khẽ cười rồi tiến gần cô Đừng để ý lời mẹ tôi nói Tính bái là vậy Em đến trường sao Để tôi đưa em đi Nói rồi Tuấn định quay người Nhưng Hạ Mi đưa tay giữ lại Không cần đâu giờ cũng trễ rồi Em nhờ Vân báo nghỉ rồi Vết thương của anh thế nào anh nghe vậy lại kéo nhẹ tay cô cả người hạ mi liền áp sát cơ thể anh vòng tay cũng ôm lấy bờ eo nhỏ sao lo cho tôi nên không nỡ đi sao hạ mi huých anh một cái sau đó khẽ đẩy ra rồi kéo anh lại phía ghế nhấn ngồi xuống ngồi yên đấy để em thay băng nói rồi cô định quay đi lấy hộp y tế tầm mắt mới nhìn đến chiếc thẻ nhựa còn đặt trên bàn của mẹ anh ở đấy Cô cầm lấy nó rồi đưa cho anh. Cái này anh gửi lại bác giúp em. Tuấn nhìn cái thẻ rồi lại nhìn lên cô. Cái này là mẹ đưa cho em, tôi không có phận sự. Thì em nhờ mà, nhờ cũng không được. Em muốn trả lại, vẫn nên tự mình đem tới. Hạ mi nghe thế lại chầm mặc một hồi. Sau đấy ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Ánh mắt nhìn vào chiếc thẻ rồi vân vây nó. Mà bất giác nói. Khi nãy mẹ anh có hỏi chúng ta là mối quan hệ gì? Vậy em trả lời sao? Cô lúc này mới nhìn lên anh. Em biết sao được. Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có ai mở lời trước. Nó giống như một mối quan hệ mờ ám. Bắt đầu từ lúc nào còn chẳng rõ. Tuấn nghe vậy lại khẽ cười. Vậy là em không trả lời. Em biết trả lời sao? Nếu thừa nhận, lỡ anh trở mặt hóa ra là em tự mình đa tình. Còn nếu không thừa nhận, Vậy những gì xảy ra thời gian qua là thế nào? Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn đưa tay giữ lấy cổ gái cô, kéo gương mặt áp lại gần. Sau đó không nói không rằng liền cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Từng chút chậm rãi nhấm nháp bờ môi mềm mại, dây dưa với nó một hồi rồi mới từ từ rời ra. Tuấn cầm bàn tay cô, áp lên ngực trái của mình, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim. Tôi yêu em. Em không cảm nhận được điều đó sao? Hạ mi khẽ hướng nhẹ ánh mắt nhìn đến gương mặt Tuấn Mỹ ấy. Đôi hàng mi chớp nhẹ, không phải cô không cảm nhận được. Chỉ là cô thấy nó vẫn có vẻ mơ hồ hư hư thực thực, khó phán đoán. Tuấn thấy dáng vẻ cô như vậy lại lên tiếng. Tôi từng nói tôi sẽ cưới em. Nếu như em vẫn không tin chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước. Hạ mi nghe vậy lúng túng mà rút tay lại. Vội vàng như vậy không sợ hối hận sao Trước giờ không có chuyện gì Khiến tôi phải vội vàng ngoại trừ em Tuấn thẳng thắn Thể hiện rõ tâm ý của mình như vậy Khiến hạ mi có chút đỏ mặt Mà lảng tránh Dẻo miệng như vậy Mà nó không có bạn gái Chắc là anh giấu mẹ phải không Tuấn nghe vậy lại khẽ bật cười Không phải là chưa từng có bạn gái Nhưng một mối quan hệ nghiêm túc như vậy Thì em là đầu tiên Cũng là cuối cùng Hạ Mi khóe miệng khẽ cong lên ý cười, trong lòng có chút thỏa mãn nhưng cố nén xuống, mà ra vẻ không để tâm. "Được rồi, để em xem vết thương nào." Vừa nói cô vừa kéo áo anh, miếng băng vừa thay hôm qua giờ đã thấm máu đỏ khiến Hạ Mi khẽ nhíu mày. "Đã dặn anh đừng cử động mạnh rồi, sao vẫn không chịu nghe lời thế?" Nói rồi, cô đứng dậy đi lấy hộp cứu thương sau đó quay lại, ngồi cạnh thay băng cho Tuấn. anh lúc này cũng lên tiếng tôi như vậy là kiềm chế rồi nằm cạnh em nếu không động chắc có lẽ tôi nên nghe mẹ mình đi gặp bác sĩ để kiểm tra hạ mi nghe vậy lại xiết mạnh tay vào vết thương của anh vẫn còn đùa được sao bị tác động từ cô khiến tuấn cau mày kêu lên đau đấy hạ mi em không phải là thấy cơ thể tôi vừa mắt nên mạnh tay để vết thương lâu khỏi mượn cớ đó để tiện ngắm tôi phải không hạ mi nghe thế cười hắt một cái anh tự luyến cũng vừa thôi chứ nếu không phải mạnh tay như vậy muốn lấy mạng tôi sao hạ mi thắt lại miếng băng rồi hời hợt nói mạng của anh thì tự mà giữ ai muốn lấy nói rồi cô cũng đứng dậy định rời đi thì bất chợt tuấn đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ ánh mắt lóe lên những tia quỷ quyệt vậy em muốn lấy tôi sao Hoàng Thiên Tuấn, anh nghiêm túc một chút thì chết sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi thích cái dáng vẻ này khi gọi tên tôi, rất dễ thương. Hạ Mi cảm thấy bất lực với cái điệu bộ cợt nhà của anh. Cô hậm hực quay mặt đi hướng khác mà thở mạnh một tiếng, sau đó mới nói. Bác sĩ nói ngày mai em trai em có thể xuất viện rồi. Có lẽ trước mắt đành đưa thằng bé ở nhờ chỗ anh vậy, đợi em thu xếp ổn rồi sẽ chuyển về sau. Tuấn nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Tôi không vội. Sao em phải vội thế? Em cũng đâu thể ở đây mãi được. Sao không? Tôi chính là muốn em ở đây mãi. Tuấn, dù thế nào em cũng phải về nhà. Ở đây chỉ là cách tạm thời để tìm thời điểm thích hợp nói cho em em biết chuyện của bố thôi. Không phải là em không hiểu tâm ý của anh mà là ở nhà còn nhiều việc cần em phải làm. Tuấn nghe vậy cũng không bắt mẹ cô thêm nữa. Được rồi. Em cứ ở đến khi nào em muốn là được. Không cần gấp. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho em trai em đầy đủ rồi. Cô nghe thế lại quay sang nhìn anh. Tuấn, em cảm ơn anh. Cảm ơn xuông sao? Vậy anh muốn em làm gì? Tuấn khẽ cười một cái. Lấy thân báo đáp đi. Hạ mi giận đến đỏ mặt mà đẩy anh ra rồi đứng lên. Thật sự không thể tử tế với anh quá lâu được. Dù sao hôm nay cũng nghỉ học. Em về qua nhà một lát Rồi đi chợ mua ít thức ăn về nấu cơm Anh đang bị như vậy Thì ở nhà vài ngày đi rồi hãy đi làm Nói rồi cô cũng quay người trở ra Mà Tuấn thấy vậy cũng liền nói Để tôi đưa em đi Không cần đâu em gọi xe được rồi Anh ở nhà đợi đi Sau đấy cô cũng đi thẳng ra phía ngoài cổng Mà Tuấn lúc này sắc mặt cũng thay đổi Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy Đầu bên kia bắt máy liền nói Đã tìm được cô ta chưa? Rồi anh, con nhỏ đấy là con gái của Lão Thành, giám đốc khu sinh thái Thiên Hương, gia đình cũng có chốt cửa cấu. Tôi không quan tâm mấy cái đấy, tìm cách bắt cô ta. Không cần làm gì nhiều, ăn miếng trả miếng là được. Gãy một tay, ăn một cái tát. Giữ cô ta qua một đêm, xem như cảnh cáo rồi thả là được rồi. Em hiểu rồi. Sau câu đấy, Tuấn cũng tắt máy. Anh bỏ điện thoại sang một bên. Rồi nhìn xuống vết thương của mình, đáy mắt sâu thẳm như chứa nội tâm phức tạp nào đấy, mà khẽ thở dài một tiếng. Ở cùng thời điểm ấy, tại một hồ cá nhỏ, nằm trong khu vực của hội chúa trời bác ái, Người đàn ông mái tóc đã điểm những sợi trắng, ăn mặc đồ âu khá giản dị và sang trọng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, hất từng chút thức ăn cho cá. Lúc đó, Tông Đổ Giang đi đến bên cạnh lên tiếng Cha tìm tôi! Trần Bá Thịnh vẫn điềm đạm với việc đang làm mà lên tiếng. Việc tôi bảo cậu để ý sao rồi? Tôi vẫn đang duy trì mối quan hệ với gia đình đó. Chỉ là vài ngày nay, cô bé mà cha đang để tâm đến, hình như không về nhà. Câu nói ấy khiến ông ta dừng lại việc làm của mình, mà quay sang phía Tông Đổ Giang khẽ nhíu mày. Không về nhà. Gã gật đầu một cái. Nghe nói là đến ở nhờ nhà một người bạn, vì phải giấu em trai chuyện người bố mất. Bạn, bạn thế nào? Là một người đàn ông thì phải. Vừa nghe thế ông ta liền hung dữ túm lấy cổ áo của Tông Đổ Giang mà quát lên. Sao lại để xảy ra việc này? Gã thấy vậy vẫn vô cùng bình thản mà trả lời. Đi đâu là việc của cô ta? Cha chỉ bảo tôi để ý cũng đâu nói tôi phải làm gì. Trần bá thịnh trong lòng bức bối xong cũng đành phải buông tay ra rồi gặn giọng Tìm cách phải đưa con bé đó về đây. Ngay thế ánh mắt của Tông Đổ Giang lóe lên vài tia rảo hoạt, khóe miệng cười nhách. cha tại sao cha cứ muốn con bé đó? Ông ta nhìn gã, hai ánh mắt giao nhau lộ rõ sự thăm dò vào tâm tư đối phương. Sau đó một hồi ông ta quay mặt đi về hướng khác rồi nói. Đấng toàn năng đã chấm rồi, chỉ có con bé đó mới có thể cứu rỗi những kẻ phàm mắt thịt và đưa họ lên con thuyền vĩnh hằng Dù thế nào cũng phải tìm cách đưa con bé đó về đây. Quan trọng hơn nữa là phải bảo toàn thân thể đó. Tông đồ ra nghe vậy chỉ cười nhếch một ý xỉu cợt rồi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ đưa cô ta về đây cho cha. dứt lời gã ta cũng quay người rời đi. Khoảng không chỉ còn lại Trần Bá Thịnh đứng ở đấy. Với ánh mắt như hố đen sâu hắm, nhìn chằm chằm vào hồ cá mà tự nói. Vũ hạ mì. Ông ta sau đó khẽ ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, bờ môi cong lên một nét cười đầy ý thỏa mãn. Hạ Mi trở về nhà của mình, bước chân qua cửa, cô đã liền đi vội về phía bàn thờ của ba mình, thắp cho ông một nén hương. Ba, ngày mai em được xuất viện rồi, nhưng còn lo sợ sức khỏe em vẫn chưa ổn định, nên không dám nói chuyện của ba cho em biết. Trước mắt con đưa em đến, ở tạm nhà một người bạn. Sau đó sẽ cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói với em chuyện này. Ba đừng buồn nhé. Khi đấy giọng nói của dì Tuyết ở trong phòng đi ra. 15 phút thôi mà, giúp tôi đi. Được rồi, để tôi nhờ người khác vậy. Vừa nói xong, dì ta tắt máy cũng liền nhìn thấy sự xuất hiện của cô mà mừng ra mặt. ơ mày về lúc nào đấy? mày quá đi. Dì còn đang không biết nhờ ai. Cô nghe vậy cũng đi lại phía dì ta. Có chuyện gì sao? À, dì có việc phải ra ngoài. Mà hôm nay con Sam nó dậy muộn nên không đi học. Mày ở đây nhìn nó hộ gì tầm 20 phút thôi. Hạ mi nghe vậy, lại nhìn về phía phòng ngủ của dì ta. Bé Sam lúc này bộ dạng ngái ngủ đi ra. Thấy vậy cô cũng gật đầu. Được rồi, dì đi đi, nhớ về sớm đấy. Ừ, dì về luôn mà, để ý con bé nhé. nói rồi dì ta cũng quay người đi vội ra ngoài mà bé sam thấy vậy cũng lon ton chạy theo mếu máu mẹ sam đi với hạ mi lúc này đi tới bế con bé lên rồi dỗ dành mẹ đi mua bánh về cho sam sam ở nhà ngoan với chị đợi mẹ về nha nghe thế con bé cũng bắt được nhịp mà nói sam thích ăn bánh kem dâu cô khẽ cười gật đầu để chị bảo mẹ mua bánh kem dâu về cho sam nhé Dạ dạ Hạ mi sau đó Bế con bé đi lại phía trước ghế sofa Đặt nó ngồi xuống Khi đấy Sam lại nhìn đến Di ảnh của ông Bình Rồi hồn nhiên chỉ tay về phía đấy mà nói Chị Hạ mi Hình ba đẹp quá Sam cũng muốn được chụp hình giống vậy Vừa nghe thế cô liền vội lấy tay Chặn miệng con bé lại Sau đó lên tiếng Sam không được nói như vậy nữa nha Con bé gỡ tay cô xuống mà hỏi Tại sao? Cô nhìn nó, rồi lại nhìn đến di ảnh của ba mình. Đôi mắt bỗng chuyển sang đỏ hoe rồi rưng rưng nước. Giờ mọi thứ về ba chỉ còn gói gọn trong một bức ảnh đó thôi. Dù nó đẹp, nhưng nó chỉ cho chúng ta nhìn chứ không thể nào chạm vào ba nữa rồi. Vậy ba đi đâu rồi ạ? Hạ mi nghe vậy bỗng nhiên sững lại. Cô nhìn di ảnh ba mình thêm một hồi. Sau đó hít một hơi thật sâu mà thở mạnh ra. Rồi quay sang con bé khẽ cười mà nói Ba đi đến một nơi rất xa mọi người Nhưng mà Sam đừng lo Ở đó ba vẫn luôn dõi theo chúng ta Bảo vệ gia đình mình khỏi những chuyện xấu Thế nên Sam cũng phải ngoan Không được nghịch ngợm, Nếu không ba thấy ba sẽ rất buồn biết không? Dạ Cô đưa tay lên xoa đầu con bé Mai anh Duy được xuất viện rồi Sam lên phòng dọn đồ với chị không? Có ạ Cô nghe vậy liền cười rồi bế con bé đi thẳng lên phòng. Mọi thứ ở đây đã được thu dọn sẵn, còn đóng gọn vào các thùng khiến Hạ mi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô đặt bé Sam đứng xuống. Sam ở đây chơi ngoan để chị dọn nha. Dạ. Hạ mi lại xem xét mọi thứ. Ngay cả quần áo của em trai cô cũng đã được xếp gọn gàng vào từng túi. Mọi thứ dường như đã đóng gói cẩn thận, chỉ chờ đem đi vậy. Sao gì ta lại biết, mai thẳng Duy xuất viện mà thu dọn đồ nhỉ? Cô tự hỏi như vậy, xong rồi cũng không để ý đến nữa. Hạ mi soi xét, rồi cũng chỉ nhặt ra vài thứ cần thiết để đem đi. Sau khi đóng gói đầy đủ, cô mới nhìn quanh, liền sực giật mình khi không thấy bé Sam đâu mà vội gọi. Sam ơi! Không một lời nào đáp lại cô, Hạ mi vội đi ra ngoài nhìn trước tìm sau, rồi lại chạy xuống dưới nhà. Lúc đấy có tiếng động nhỏ ở dưới bếp, cô liền vội đi xuống. Vô cùng sửng sốt khi thấy cây xàm lại trèo lên một chiếc ghế con, rồi hai tay đang với lấy cái vích nước đặt ngay trên bàn bếp. sam không được. Cô vội chạy lại, vừa lúc cây vích đổ nghiêng xuống, không kịp nghĩ gì, cô liền cúi xuống ôm lấy con bé, rồi cùng ngã sang một bên. Vích đổ xuống đập vào chân cô, nắp văng ra hắt cái thứ chất lỏng còn bốc khói ấy lên da thịt. khiến hạ mi khẽ cao mày Á. lúc này tiếng khóc của bé sam vang lên khi nãy cô vội quá để con bé khiến đầu nó bị va vào cái tủ gần đấy hạ mi hốt hoảng gượng ngồi lên rồi bế con bé mà không biết rằng bàn chân cô đang phỏng rộp sam có sao không trên trán con bé u sưng một cục đỏ cô luống cuống dỗ dành thổi cho nó lúc này dì tuyết trở về nghe tiếng khóc liền vội vàng chạy xuống bếp Sao thế? Sam sao lại khóc thế? Dì ta nhìn thấy cảnh tượng ở đây liền đi lại giật lấy con bé về phía mình Trời ơi! Nó bị sao thế này? Hạ mi trong lòng thấy dày dứt ánh mắt lo lắng nhìn bé Sam đang khóc nức nở mà nói Sam nó trèo lên ghế với phích nước tôi vì sợ nó đổ vào người nên mới chạy đến để con bé ra nên Sam bị cụm nhẹ vào tủ Dì ta nghe thấy thế lấy tay xoa xoa đổ con bé rồi lắc lắc dỗ dành mà nói với cô trời ạ nhờ trông có tí mà để nó như thế này sao gì để phích nước sát ra ngoài thế còn đậy nắp không chặt như vậy rất nguy hiểm dì nhờ mày trông con bé mà mày để nó trèo lên ghế với phích nước như vậy giờ mày lại quay qua trách tại gì à hạ mi nghe vậy lại hạ giọng xuống xin lỗi tại tôi chú tâm dọn đồ cho thằng duy nên không để ý ngày mai nó xuất viện rồi Thằng Duy là em mày, còn con Sam không phải là em mày sao? Không phải đâu dì Tuyết, tôi thật sự không cố ý mà. Thôi, dì biết từ lâu mày đã không ưa dì rồi. Nói chung cảnh mẹ kế con chồng không tránh được. Nhưng Sam nó còn bé. Dù không chung một mẹ, nhưng cũng là cùng ba với mày cả thằng Duy. Vậy mà mày lại có thể làm như vậy với con bé. Nếu không thích thì mày cứ nói thẳng. Dì đâu ép mày phải trông. Dì Tuyết dì đừng, thôi không phải nói nữa. Con tôi thì tôi xót Giờ ba mày cũng mất rồi, mày không cần phải ra vẻ yêu thương với mẹ con gì đâu. Muốn đi đâu thì đi đi. Nói rồi dì ta cũng bế bé, bé con đi lên. Hạ mi thấy vậy đuổi theo nhưng được một bước, cô mới cảm nhận một sự bỏng sát ở dưới chân mình mà nhìn xuống. Một bên bàn chân đã đỏ rộp, khiến cô khẽ cau mày mà suýt xoa một tiếng. Sau đấy cũng gắng gượng mà đi lên nhà. Lúc ngang qua phòng của dì ta khẽ nhìn vào. thấy gì ta đang ôm bé Sam rồi lấy tay xoa xoa chỗ sưng nói những lời dỗ dành con bé cô cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa mà rời đi cô đem theo đồ đã xếp gọn sẵn vào thùng rồi trở ra ngoài ngồi lên một chiếc xe đỗ ở gần đấy cánh cửa vừa đóng lại chiếc xe cũng liền chạy đi Hạ Mi lúc này vẫn còn thẫn thờ bởi chuyện ban nãy cô có chút lo lắng cho bé Sam dù thế nào cũng là đứa em cùng cha khác mẹ Cô không hề ghét bỏ nó, mặc dù đúng là không ưa gì tuyết. Xe chạy được một đoạn, Hạ mi mới phát hiện hình như cô còn chưa đọc địa điểm đến mà tài xế đã chạy đi rồi. Thấy có chút kỳ quái cô liền lên tiếng. Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống đây. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương. Mà người lái xe này lại cũng không hề có ý định dừng xe lại. Hạ mi có chút hoảng loạn. Vội mở cửa nhưng phát hiện đã bị khóa. Cô sợ hãi nhìn lên phía trước. Dừng xe lại, anh muốn làm gì? Đối phương vẫn giữ im lặng. Khuôn mặt gã ta qua gương chiếc gương chiếu hậu chỉ thấy được đôi mắt. Khẩu trang bịt kín che đi một nửa. Hạ mì thấy vậy, liền vội chồm người lên phía ghế lái. Anh là ai? Nói rồi cô liền đưa tay kéo khẩu trang của gã ta xuống. Sau đó ánh mắt trở nên kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của đối phương. Là, là anh. nói đến đây cảm giác đầu óc như quay cuồng mọi thứ trao đảo rồi mở nhạt đi hạ mi cảm thấy không ổn ánh mắt vô tình đến lọ tỏa hương đặt ở cabin xe không lẽ cả người cô sau đó dần dần lả đi rồi gục xuống đối phương cũng liền kéo khẩu trang lên ánh mắt đầy nham hiểm nhìn thẳng về phía trước rồi nhấn ga lao đi gã ta dừng xe lại ở một ven đường không nhà cửa vắng vẻ rồi bước xuống đi lại phía sau xe, cầm điện thoại của cô tắt nguồn đi. Lại lấy thùng đồ rồi ném nó xuống một bụi rậm ở ven đường. Sau đấy trở lại xe rồi tiếp tục chạy đi. Các bạn thân mến,